các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net hại nhá lúc nào cũng có quý nhân tương trợ anh tiến tới gần diệu tinh cô ấy đang nói dối về mặt như thế này rõ ràng là đang muốn che giấu cái gì đó trình diệu tinh cô lại dám gạt tôi lăng phong anh đang làm gì đấy đường nhà đình không vui cao mày giọng điệu của anh ta là sao ghen sao không có gì chỉ cảm thấy nhân duyên của thừa kế anh không tệ tim lăng phong cười cười che giấu bối rối của mình Đúng là điên rồi, anh lây vì người phụ nữ này mà lúng cuốn trước mặt đường nhã đình. Được rồi, quan hãy nói đã, quan trọng nhất là rượu tinh không có việc gì, thế là tốt rồi. Đường nhã đình kéo cái tay của Tiêu Lăng Phong, điềm đạm thường sót nhìn rượu tinh, nhưng trong lòng thì oán hận càng lúc càng không thể xóa bỏ. Trình rượu tinh, tôi sẽ không bỏ qua. Lúc đường nhã đình nhận được điện thoại của hạ cầm trình, cô ta đang ngồi trong phòng uống rượu vang, người tế hôm nay bị thất bại trong gàng tắc. Cô chỉ muốn giết chết tên đồ heo triệu trí viễn kia ngay lập tức. Còn hạ cầm trinh lại không hề che giấu sự bảo vệ dành cho Diệu Tinh, càng làm cho cô ta cảm thấy bất công. Cầm trinh, anh và Diệu Tinh thật sự rất xứng đổi đấy. Cô ta lại lùng cười. Chỉ Diệu Tinh, cô xinh đẹp, lại thông minh, lướng thiện. Sẽ có rất nhiều con trai thích cô, cũng giống như cầm trinh. Cô ta thì thầm, ngón tay từ từ lướt qua trên ly thủy tinh. Nhưng mà cô cướp đi cẩm trình cũng không sao Nhưng ngay cả tiêu long phong Cũng không bỏ qua cẩm trình anh tìm em Đừng nhã đình đi ra Nhìn thấy hạ cầm trình dựa vào thân xe Trên mặt nó xuất hiện nụ cười đơn thuần Lên ra đi Hạ cầm trình cũng không cười Chỉ mở cửa xe Sao vậy mặt mày nghiêm túc quá Cười một cái đi Cô ta đưa tay véo vào mặt hạ cầm trình Hạ cầm trình nghiêng mặt tránh tay cô ta Đừng nhã đình có chút xấu hổ Là do em làm có phải không Anh nói gì nữa vậy? Đừng Nhã Đình chỉ thoáng sử sốt, rất nhanh đeo lên về mặt vô tội. Có thể sử dụng lý do đó để rỗi rỗi rượu tinh ra, không phải chỉ có thể là em thôi sao? Hạ Cầm Trinh xoay mặt nhìn đường Nhã Đình, trèo mắt có mất nước dĩ và cả đau đớn. Tại sao phải làm như vậy? Giọng nói quen có vẻ run run, hình như là cực kỳ đau đớn. Em không phải vậy, Cầm Trinh! Đường Nhã Đình cố gắng giải thích. Vậy là cái gì? Hạ Cầm Trinh nắm vai cô ta. Nhã Đình Tại sao em lại biến thành thế này? Anh đau lòng hỏi Không phải như vậy, cầm trình, anh bị tính một chút Biết ẩn tình của tai nạn ngoài ý muốn đó Ngoại trường anh ra cũng chỉ có em Em còn gì để giải thích? Không có Nghe hạ cầm trình nói thế, đường nhắc đình cũng lừa diễn trò nữa Đừng làm tổn thương của ấy Giọng hạ cầm trình run run Nhưng cũng rất kiên định Anh nói cái gì? Đường nhắc đình tưởng rằng mình đã nghe nhầm Anh nói rằng em đừng làm tổn thương cô ấy nữa Hạ cầm trình lặp lại Em lợi dụng anh, anh đau lòng Nhưng có thể chịu đựng được Nhưng Nhã Đình, anh không có cách nào nhìn em Trở nên không tự thủ đoán. Đừng Nhã Đình hơi sừng rốt Anh ta có ý gì Cuối cùng là muốn ngăn cản cô làm tổn thương diệu tinh Hay không muốn nhìn thấy cô trở nên lòng dạ thâm sâu Thật xin lỗi Mà kệ thế nào Vẫn nên ổn định anh ta trước Nghĩ thế đường Nhã Đình thay về mặt anh ấy Anh không cần em xin lỗi Hai cầm trình lắc đầu Nhưng cầm trinh. Chín chưa cái này, em không biết còn có thể nói cái gì, làm cái gì. Thật sự, em chỉ yêu Lăng Phong. Đường Nhã Đình cắn môi. Em yêu anh ta. Hạ Cầm Trinh cười. Cho nên, mấy ngày đó, khi anh ta không có ở đây, em mới dùng anh để giải quyết cô đơn. Anh chế diễu. Không phải. Đường Nhã Đình lắc đầu. Cầm Trinh, quả thật em chỉ xem anh là bạn bè. Bạn bè, à bạn dường sao? Hạ Cầm Trinh tựa như là đang nghe chuyện cười. Chát, một cái tác hành thúy vang lên, mặt hạ cầm trình bị đánh nghiêng qua một bên. Đường nhã đình run dày nhìn hạ cầm trình, vẻ mặt nụ cười của anh ta là thế nào, chế diêu ư. Đường nhã đình nuốt nốt nước miếng, hạ cầm trình nguy hiểm, ác nghiệt, cũng giống như tiêu lăng phong, ngoại trừ người họ quan tâm, họ sẽ không bao giờ thường xót với bất kỳ người nào, cả với người họ muốn, cũng sẽ không từ thủ đoạn. Hạ cầm trình rơi rơ khóe miệng, say mặt nhìn đường nhã đình đang giận đến phát run. nhã đình... Tiêu Lăng Phong biết Lần đầu tiên của em là cho anh sao? Hạ Cầm Trình tiến tới gần Khẽ hỏi hơi thở lạnh lạnh pha vào mặt của đường Nhã Đình Anh ta cũng biết Đừng nói nữa Đường Nhã Đình chê kiến tay hét lên Nước mắt rơi ra Chúng ta quên chuyện đó đi có được không Đường Nhã Đình cầu xin Cầm Trình em thật sự yêu Lăng Phong Em không thể không có anh ấy Cô ta Nhung lấy vạt áo Hạ Cầm Trình Vì vậy giúp em giữ kín bí mật đó Có được không Cho nên em bị tiêu lang phong cái gì cũng có thể làm. Hạ Câm Trinh đã hiểu rõ, gật đầu. Anh đã biết, biết rồi. Anh thân thất, nghe chuyện hot nhất tại audio.net